Tác phẩm Bồn Vương ở đây Tác giả cửu Lộ Phi Hương Người đọc Minh Trang truyện được phát hành tại 2 chương 5 năm Trong căn phòng tối tăm Chỉ có ánh lửa trong góc đang nhảy nhót Chiều bóng của nàng lên bức tường đá sau lưng thành một chữ đại Tay chân nàng đều bị xiềng xích Huyền thiết nặng nề kéo lại, cổ tay cổ chân nàng bị cố định. Nưng không phải là dùng gông xiềng, mà dùng một cái đinh sắt thô to bằng ngón tay cái, xuyên qua xương nàng. Chỉ cần cử động nhẹ, sẽ kéo vết thương, đau đớn xuyên vào tận tim. Nhưng cho dù không cử động, trọng lượng của thân thể cũng khiến cổ tay nàng khó lòng chịu nổi. Các cổ các khớp xương phòng lên, Xung quanh vết thương bị đinh sắt cắm vào Đã thầm đến thối giữa Khiến người ta không muốn nhìn kỹ Người bị treo nốc này Giống như đã chết Không còn hơi thở Nhưng người đối diện nàng thì biết Chỉ trong chốc nữa Nữ nhân này sẽ tỉnh Sức sống của làng luôn mạnh mẽ Đến mức khiến người ta kinh ngả Khụ khụ Đang nghĩ Nữ nhân đối diện bỗng hoa kịch liệt Hoa như xé tim xé phổi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 Lần này có lỗi gì cũng đến phiên ngươi rồi Chậm Được rồi, được rồi Canh cửa nhé Bên ngoài yên tĩnh lại Hắn nhìn nữ nhân cách hai lớp song sát phía đối diện Lầm bẩm nói Có gì mà không thể khai chứ Ngày nào cũng đánh Cô không sợ đau thì ta nhìn cũng ghê tẩm lắm rồi Biết người gặp lạn Cùng ta không vui Thì ta cũng yên tâm rồi Giọng nói khẳng đặc của đối phương lên tiếng Trên khuôn miệng bắt tiêu viêm giật giật, Thánh bất mãn nói: "Bình thường Vương Thẩm Ly, nay cô không điếc sao? Giọng cũng khỏi rồi. Phòng dễ gì mà cô khỏi đầu tốt đẹp như vậy? Cô không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút sao?" Thẩm cúi đầu cười lạnh. "Lời kỳ quái này, cô khỏi đầu thế nào, cũng không tốt đẹp lỗi. Hơn nữa, ta lại hy vọng ngày ngày đỡ mất hết năm giác quan." Bác tiêu viêm cong người, đến nhìn vào đôi mắt bị tóc che của thẩm ni. Cũng may, hôm nay mắt cô không nhìn thấy. Khiếu giác thì sao, xúc giác thì sao. Chỉ cần không có xúc giác, thì hôm nay cô sẽ dễ chịu hơn. Nhớ phúc của ngươi hôm nay năm giác quan của ta hồi phục ba. Vừa hay có xúc giác trong đó. Bác tiêu viêm dùng mình, ôm chân coi người vào góc tường, Vậy cô phải nịn đó. Ta không muốn nghe cô kêu thảm. Lúc máu thịt bay ra đâu, ta sẽ sợ chết khiếp đó. Thẩm ly cong môi, không nói thêm gì nữa. Từ sau trận chiến hôm đó đến giờ, cụ thể ra bao lâu? Thẩm ly không rõ. Chỉ lờ mờ nghe bác tiêu viêm nói. Tính đến nay, chắc cũng đã 3 tháng rồi. 3 tháng, nếu như ở nhân giới, thì còn may.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 Nàng không biết mình bị giam ở đây núp lào Ngọn nửa hôm đó là cảnh cuối cùng nàng nhớ Khi tỉnh nại thì nàng đã bị bắt đến đây Hơn nữa cơ thể nàng khác trước rất nhiều Trong người trống rỗng Bất kể nàng điều động pháp lực thế nào Cũng không có lấy một chút khí tức Cứ như là một phạm nhân chưa từng tu luyện Nhưng da thịt nàng là cứng hơn trước rất nhiều Hơn nữa luôn tỏa ra nhiệt độ cực nóng, giống như đang cháy tuy nàng không cảm nhận được nhưng bắp tiêu viêm rảnh rỗi thường vứt qua chỗ nàng mấy cục đất chỉ cần chạm vào người nàng thì không vật gì không bị thiêu rụi giã ra thành cát bởi vậy xích nàng phải dùng huyến thiết cực hàn chỉ có vật này mới có thể áp chế ngọn nửa trong người nàng nhưng thẩm niên muốn thoát khỏi chỗ này chỉ dựa vào da thịt cứng nóng thôi thì không được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 Biến mất hai giác quan Xuất hiện ba giác quan Mỗi ngày đều biến hóa Khiến nàng đã phiền càng phiền hơn Nhưng dù sao Cũng vẫn ở trong chiếc lòng này Nàng cũng không đọng đậy được Đối với nàng Giác quan cũng không còn quan trọng như trước Trải qua những ngày đầu Thẩm ni cũng đã quen rồi Có lúc bị đòn roi bức cung Thẩm ni thậm chí thấy may mắn là đôi lúc mình lại mất xúc giác Không có đau đớn Cộng thêm da thịt cứng chắc Thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít Nhìn đối phương dốc hết toàn lực giày vò mình Nhưng lại không cảm nhận được gì Chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khinh bể nhìn hắn Mỗi lần đi đến cảnh này Lại khiến người ta khó tránh Mà dạy lên cảm giác thắng lợi Thẩm ly đang nghĩ Bỗng két một tiếng Hắc y e. nhân đưa một nam nhân áo xanh Chầm chậm bước vào địa lao Ngân nửa nhảy nhót in trên mặt người đến Ánh sáng giao thoa trên mặt hắn Khiến đàn da nhăn nhau của hắn Càng khiến người ta gây giận hơn Nhưng hôm nay Thẩm ni không cần đối diện với gương mặt đáng sợ này Vương gia hôm nay có khỏe không? Giọng nói khàn khàn của hắn Đâm vào màng nhĩ Thẩm ni Thẩm ni chỉ cười lạnh Không ngó ngàng đến hắn Là phù sinh Là người này ngày ngày đến pháo cung nàng Cũng là người bắt nàng về đây Sau khi bị nọn nửa kia thiêu đốt Thẩm Ni cảm thấy Mình đã là Phụng Hoàng Trời sinh dị bẩm Có lẽ không sợ lửa Nhưng tên này cũng không chết Thật khiến người ta khó lòng tin được Thẩm Ni thậm chí đã từng nghi ngờ Tất cả mọi việc của hôm đó Có phải chỉ là một giấc mơ của nàng không Nàng mơ gian tế phản bội ma giới là Mạc Phương Mơ mình chiến với phù sinh Mơ mình bị thiêu chết trên biển lớn Nhưng bao ngày nay Thỉnh thoảng Thánh giác hồi phục Nghe thị vẻ bên ngoài trò chuyện Còn có những nói kể của bác Tiêu Viêm Thẩm Ly cũng biết được Tất cả mọi chuyện đều là sự thật Nàng thật sự bị thiêu cháy Mạc Phương cũng thật sự là gian tế Còn Phù Sinh Cũng thật sự Là thân bất tử Trên người Hắn có lăng lục phục sinh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 có thể nói là bọn chúng tổn thất lặng lè, tạm thời không thể làm sàng bậy. Dù sao, cũng cho ma giới cơ hội gây dựng lại. Nếu có thể nhân lúc này xây dựng quan hệ mật thiết với quân đội thiên giới lúc đó, cho dù binh lính thiên giới có vô dụng đến đâu, thì tướng lính ma tộc cũng có thể chọn những pháp khí, thông thiên của họ để dùng. Chiến lực ít nhận cũng được nâng cao lên 10 lần. Nếu nào có thể trở về, Một cơn đau từ cổ tay truyền đến Cắt đứt giả tưởng của thẩm ly Cho dù thẩm ly có thể nhịn Nhưng lúc này Cũng bị đau đớn xuyên tim giày vò đến nhíu mày Xích huyền thuyết kéo cổ tay của chân thẩm ly Bị người ta gõ vào Đinh sát xuyên qua sơn nàng Chấn động theo Chấn động nhỏ như vậy thôi Nhưng lại giày vò tâm trí Hơn là rụng nắc dữ dội Khiến người ta ngớ ngáy Nhưng không thể gãi Đau đớn nhưng không thể nào dừng lại được Nếu nàng có thể quay về Thẩm niên nghiến răng Cố nhịn sự ngứa ngáy đau đồng này Chỉ nói với mình Không có ngày quay về rồi Bây giờ nàng chỉ mong phú sinh Ngày ngày dê vào nàng độc ác hơn một chút Để nàng sớm ngày bỏ mạng Giải thoát khỏi đau khổ này Kết liễu cho xong Tiếp đó có người lấy ánh sáng cực mạnh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 Cả không muốn trả lời hắn bất kỳ câu hỏi nào Nhưng câu hỏi này Thẩm Ni thật sự cảm thấy bất lực Bị ta ăn rồi Nàng nói vậy Nàng biết Phụng Hòa Châu Mà những người này nói đến Chắc là Bích Hải Thương Châu Mà Ma Quân đưa cho nàng Nhưng Ma Quân nói Đó là đồ của làng Nàng cũng y lời Ma Quân Ăn nó vào rồi Nhưng bây giờ Phú Sinh Lại muốn nàng rau ra hạt trâu đã bị nàng tiêu hóa từ bao giờ kia Thẩm Ly bật cười mỉa mai Người móc ra đi Phủ sinh nhấn răng vùng tay muốn tát Thẩm Ly Nhưng bàn tay trong y bào của hắn vẫn còn vết tích Sau khi bị đốt ngày hôm đó Hắn cố nén hỏa nọ Nếu Bích Thương Vương không chịu phối hợp Vậy hôm nay tiếp tục chịu đựng khổ đau sát thịt đi Nói xong, hắn vung tay, tùy tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thuyết được chuẩn bị từ sớm. Phù sinh che miệng ho vài tiếng rồi lưu qua một bên. Tiếp đó là một trận đòn roi. Thẩm ly cúi đầu, bắt tiêu viêm trong chiếc lòng đối diện, sắc mặt còn tái hơn thẩm ly. Nhìn thấy nàng thế nào cũng giống như thấy mình thế ấy. Hắn rụt người vào trong góc, cố sức không thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Nhưng lúc phố sinh quay đầu Phận tế hắn đang co do trong góc tường Tam vương tử đừng sợ Người phối hợp với bọn ta như vậy Biết thì sẽ nói Đã nói thì nói hết Bọn ta đương nhiên không bạc đãi Tam vương tử đâu Bác tiêu viêm gật đầu Sợ đến mức không dám thở mạnh Trận đòn roi này cứ đánh Đến khi phố sinh cũng mệt Hắn phải tay áo Rồi ra khỏi địa lao Đám tùy tùng cũng theo đó rời đi. Cửa lao khóa lại. Chỉ còn một ngọn lửa. Hắn và Thẩm Ni. Nhìn Thẩm Ni toàn thân đầy máu. Bắp tiêu viêm không dám lên tiếng. Trong phòng yên lặng hồi lâu. Ngược lại là Thẩm Ni lên tiếng hỏi trước. Đem tất cả tình báo của Bắc Hải cho chúng biết. Để chúng đạt được phương quyền Bắc Hải. Khiến Bắc Hải tộc trở thành mù nhìn. Ta mừng tử không chút ái náy sao. Ta do Bắc tiêu viêm có chút tụt tè. Ta đừng nhìn ái náy. Nhưng cũng đâu còn cách nào. Ta không phải là cô. Ta không chịu nổi đau đớn như vậy. Hơn nữa, mẫu phi ta có tội. Từ nhỏ đã bị người ta kỳ thị. Bắc Hải vương tộc đối với ta thật sự không có chút tình thân. Ta phản bội họ cũng vì bất đắc dĩ. Thẩm ni khắn rộng lên tiếng Ai mà không có lỗi khổ Nhưng chuyện phản bội Thật khó có thể Để người ta tha thứ được Bác tiêu viêm im lặng Người không vì mình Trời chu đất diệt Cô, cô hà tất cứng miệng Với họ làm gì Đã đến nước này rồi Họ cần gì, cô cứ đưa Chẳng phải xong rồi sao Thân thể thẩm ni Chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại Cho dù trong tình cảnh này Làng vẫn cười ha ha Thật sự là ta đã ăn rồi Bác tiêu viêm nhìn làng như yêu quái Thẩm ni chỉ nói Ta vương tử không cần lo lắng Bốn vương là thân Mình đồng ra sắt Bác tiêu viêm cúi đầu lầm bẩm Thật không thể hiểu cô Tình cảnh này rồi Mà vẫn còn cười được Đương nhiên có thể cười Làng đã Được luyện như vậy mà Không biết ngồi bao lâu Bác tiêu viêm dần dần buồn ngủ Đang mơ mơ màng màng Bỗng nghe thấy mấy tiếng động Bác tiêu viêm cả kinh mở mắt Thấy một hắc y nhân Đang đứng trước mặt thẩm ni Hai tay hắn xiết chặt thành quyền Cứ đưa lên rồi hạ xuống bê tai thẩm ni Dường như muốn chạm vào nàng Nhưng không dám chạm Vương thượng Hắn bi ai gọi một tiếng, giọng khản đặc, tay hắn xuất hiện một thanh tử kiếm, chặt đứt huyền thuyết xích tứ chi thẩm ni, ôm thẩm ni đang hôn mê vào lòng, ta đưa cô ra ngoài, 5 chữ này khản đặc, nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác.